Không có chu sa và quan âm thổ thì toàn bộ sẽ dùng ma thú máu huyết. Không có các loại giấy tốt vậy quyết định sử dụng các loại da thú thay thế. Hết thảy cũng theo tình hình thực tế mà tiến hành. Sử dụng một cây bút được làm ra từ lông phong lang, dương lăng khe khẽ trộn đều ma thú máu huyết. Sau đó trên một tấm da thú to bằng nửa bàn tay viết một dòng trường tâm lôi vu phù. Cấp thấp trường tâm lôi là một loại phù thuật đơn giản nhất trong vu huyền. Trong khi sử dụng chỉ cần dụng một chút vu lực kích hoạt, ném ra là có thể đưa tới một đạo sấm sét Cách thức sử dụng cũng giống như dùng lựu đạn vậy Cầm lấy vu phù, trưởng tâm lôi Dương lăng vô cùng cẩn thận đưa một tia vu lực vào bên trong Rất nhanh, bức hoa trên tấm da thú phát ra một cố ba động huyền ảo Từ từ phát ra một tia ánh sáng Cảm giác trong không khí nhanh chóng ngưng tụ một cố lực lượng cổ quái Dương Lăng nhanh chóng vứt nó lên trên một cây nhỏ cách đó không xa Oanh, một tiếng, thanh âm rất dọa người Nhưng cái cây to như ngón cái lại không tổn hao chút nào Trời có sấm nhưng không có mưa Tiếng sấm không mưa thì cũng vô dụng chẳng lẽ căn bản chỉ là một đạo cụ lừa gạt Vu phù là vật phẩm chỉ sử dụng một lần Dùng một lần liền bị tạc thành mảnh nhỏ Để cho Dương Lăng muốn phân tích cũng tìm không được vật thật Không thể nào biết được Không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục vẽ lại lần nữa. Kết quả càng làm kẻ khác ủ rũ. Lần trước còn có thể dọa cho người ta sợ nhưng mà lần này giống như cô gái nói khẽ mà thôi. Không tin, Dương Lăng lại tiếp tục vẽ ra một bức khác. Lần này càng không ổn. Hai lần trước mặc dù không thành công nhưng mà còn có một âm thanh. Lần này một chút phản... cũng không có, đưa vào vô lực bao nhiêu cũng không có tác dụng. Thí nghiệm 3 lần, kết quả 3 lần đều khác nhau, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, nhớ tới thí nghiệm hóa học khi học trung học. Lúc ấy dưới sự chỉ đạo của sư phụ thì ngoại trừ đứa ngốc hoặc là siêu ngốc thì đều có thể dễ dàng hoàn thành công thức thí nghiệm, cho bao nhiêu nước, bao nhiêu rượu đều đã có công thức rõ ràng, thậm chí sư phụ cũng sớm làm hết thảy, chỉ để cho học trò kích kích. Đốt cháy chỉ là một hình thức mà thôi. Bây giờ thì không có sư phụ, không có hướng dẫn hết thảy trên mạng, thậm chí ngay cả tài liệu cũng không có. Hết thảy đều dựa vào chính mình chậm rãi tìm hiểu. Sau nhiều lần thất bại, nhìn một đại bồn ma thú máu huyết được trộn lẫn với nhau, dương lăng lắc đầu. Nhiều máu huyết như vậy cũng đủ ngưng kết hơn trăm viên huyết châu, tất cả bằng nhau. Đột nhiên, nhìn ma thú máu huyết xáo trộn cùng một chỗ. Dương Lăng giật mình cảm giác dường như đã nắm bắt được chỗ mấy chốt. Việc này không lên chậm chỉ, rất nhanh cầm lấy một bình nhỏ máu phong lang, cẩn thận rực rực vẽ lên một đạo vu phù, trường tâm lôi, đơn giản. Xác định đã làm đúng tất cả các bước một lần nữa, Dương Lăng cắn răng đưa vào một tia vu lực. Trong trước mắt, gia thú phát ra một mảng ánh sáng chói mắt, vừa mới ném ra đã đưa tới một đạo sấm xét. oanh một tiếng đã đem cây nhỏ nổ thành mảnh vỡ mừng rỡ dương lăng tiếp tục thử nghiệm sử dụng máu huyết phong lang vẽ ra từng đạo vu phù như trường tâm lôi oanh thiên pháo hải đồn âm không một ngoại lệ tất cả đều thành công hoàn mỹ đem các loại ma thú máu huyết so sánh với nhau dương lăng phát hiện bình thường mà nói càng là máu huyết ma thú cao cấp thì vu phù luyện chế ra uy lực càng lớn Nhưng ở một chút vu phù đặc thù sử dụng một số ma thú máu huyết có chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Ví dụ như, máu huyết phong lang để chế tạo trường tâm lôi chỉ có thể đem một cây nhỏ tạc đoạn. Nhưng nếu là máu huyết của song đầu lộc một loại ma thú cấp thấp luyện chế trường tâm lôi lại có thể đem cái cây như vậy hoàn toàn phá hủy. Cùng một nguyên lý như vậy, sử dụng máu huyết phệ thử luyện chế hải đồn âm chỉ có thể khiến người nghe choáng váng đầu óc. Nhưng sử dụng máu huyết của chim bố cốc thì âm thanh có thể trực tiếp công kích vào linh hồn. Vài tên dã man nhân đi ngang qua đó thiếu chút nữa bị hải đồn âm biến thành ngu ngốc. Hiểu được bí quyết luyện chế vu phù, dương lăng ra sức luyện chế các loại vu phù. Trước khi tiến dai tới địa vu, vậy vu phù là bảo bối bảo vệ tánh mạng cùng công kích của hắn. Khi nào mệt mỏi thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Vũ lực không đủ thì nuốt vào vài viên ma thú huyết châu hoặc là hấp thu thiên địa linh khí trong sân. Sau năm ngày bế quan, hắn luyện chế được 500 chương vu phù, đem ma thú máu huyết dùng mấy ngàn tinh tệ mới mua được dùng không còn một cốc. Một cái vu phù mất 10 tử tinh tệ. Tính toán đại khái, Dương Lăng lắc đầu, nếu là người bình thường sẽ không thể có đủ khả năng tiêu hao như vậy. May là tìm được tàng bảo thất của nhiều đời An Tạp gia tộc tích lũy được, không chỉ có nắm bắt được một số lượng lớn tác phẩm nghệ thuật cùng ma thú tinh hạch, còn lấy được rất nhiều tinh tệ, những thứ khác không khói, còn cung cấp cho mình luyện chế mấy vạn chương vô phù không phải là vấn đề. Cùng lúc đó, thông qua ghi chép bên trong vu tháp, Dương Lăng hiểu được huyết vu chỉ là điểm khởi đầu tu luyện vu thuật Linh vu cũng chỉ là vừa mới bước vào cảnh cửa tu luyện mà thôi Chỉ có tu luyện tới cảnh giới địa vu Ngưng tụ vu đan mới chính thức là bước trên con đường tu luyện Trưởng tâm lôi Hải đồn âm các loại vu phù mặc dù uy lực cường đại Nhưng theo vu quyết huyền ảo mà nói thì chỉ cả một ít vu phù cấp thấp Chỉ có đột phá tới cảnh giới địa vu Ngưng tụ vu đan mới có thể luyện chế trung cấp Cao cấp vu phù cũng bắt đầu tiếp xúc với các loại vu thuật thần bí mà cường đại vu đan. Mỗi ngày năm c giải thảm đến ngày sinh nhật đệ, chúc cả năm có chừng 10 cái sinh nhật vậy là ổn ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 53 Sinh mệnh thủ miêu luyện chế vu phù hao phí số lượng rất lớn ma thú máu huyết cùng tinh lực. Sau khi lo lắng một lát, Dương Lăng quyết định để cho A Cổ Tô định kỳ đi đến sơn cốc con nhện thu lấy ma thú tinh hạch cùng máu huyết. Trải qua khoảng thời gian quan sát, Dương Lăng phát hiện A Cổ Tô mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thông minh cơ chí, hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Mặc dù vũ lực thấp mới chỉ tu luyện tới cảnh giới trung cấp kiếm sĩ nhưng lại tuyệt đối trung thành, đối với ơn cứu mạng của mình lần trước vô cùng cảm kích, đáng giá bồi dưỡng. Có lẽ phải bỏ ra chút thời gian nghiên cứu đấu khí cùng ma pháp của thế giới này. Nhớ tới bên trong không gian giới chỉ có rất nhiều bộ sách liên quan đến ma pháp cùng đấu khí, dương lăng âm thầm tính toán. Mặc dù không hiểu ma thuật cùng đấu khí của thế giới này như thế nào, nhưng hiển nhiên uy lực của chúng cũng rất mạnh. Mặc dù tinh lực mình có hạn, khó có thể tu luyện cả vô quyết. Đấu khí cùng ma pháp nhưng hiểu rõ thêm một chút thì tuyệt đối càng có lợi. Muốn đứng vững trên cái thế giới xa lạ này, ngoại trừ ma thú đại quân cường đại, một đội ngũ hộ vệ loài người cường đại cũng không thể thiếu. Dù sao, ma thú đại quân không phải cái gì cũng có thể làm được, rất nhiều việc cần phải loài người ra mặt giải quyết. Sau này khi bản sinh ý cùng với một ít thương đội không thể để cho lang Chu Vương hay một con tà nhãn trò chuyện về giá cả. Vũ Quyết là chỗ dựa lớn nhất của chính mình, đừng nói là A Cổ Tô mà chính là ngả Lị Ti cùng tác Phỉ Á. Dương Lăng cũng không có hướng các nàng nói ra một chữ, nửa câu. Vũ Quyết cũng như lai lịch của hắn, là bí mật lớn nhất của hắn. Cho dò muốn nói ra sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nói rõ ràng. Vô quyết không thể truyền thụ và nói ra, vậy để có thể đề cao thực lực đám A Cổ Tô chỉ có duy nhất lựa chọn đó là đấu khí cùng ma pháp của thế giới này. Dương Lăng quyết định đợi khi có thời gian liền cùng với đám người cổ đức, tác phỉ Á cùng nhau nghiên cứu các bí tịch bên trong không gian giới chỉ. Việc này không nên chậm trễ, quyết định chú ý, Dương Lăng tuyên bố thành lập một đội thân vệ với đội trưởng là A Cổ Tô, vì giữ tính bí mật. Mười tên thân vệ đều là lựa chọn từ đám dã man nhân. Nếu so với chiến sĩ loài người, hắn càng tin tưởng dã man nhân khát máu cuồng bạo hơn. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Dương Lăng mang theo đội thân vệ lấy danh nghĩa là đi săn bắn xuất phát về hướng sơn cốc con nhện. Dọc theo đường đi, thấy càng ngày càng xa bìa rừng đặc lạp tư xâm lâm. Đám A cổ tô càng ngày càng khẩn trương nhưng Dương Lăng lại vô cùng tự nhiên. Có lẽ nên thuần hóa mấy con ma thú biết bay cho bọn A Cổ Tô cưỡi. Vô luận là dã man nhân được xưng là chiến sĩ núi rừng. Hay đội trưởng đội thân về A Cổ Tô. Thật ra tốc độ cũng không chậm. Nhưng trong mắt dương lăng tốc độ bọn họ so với ốc sen nhanh hơn không được bao nhiêu. Đại nhân, theo tin tức hồi báo. Phía trước là lang chu cốc. Chúng ta phải đi vòng qua thôi. Sau khi đi một ngày gần như không dừng lại. Thấy Dương Lăng vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước. A cổ tô chạy lên nhắc nhở. Một con nhện không có gì phải sợ. Nhưng trước mặt là hàng ngàn hàng vạn con nhện. Đừng nói là một tên kiếm sĩ nho nhỏ như hắn mà chính là một gã đại kiếm sư sợ rằng cũng phải tìm đường khác mà đi. Không có việc gì. Đêm nay chúng ta sẽ ăn thịt nhện nướng. Nhìn dã man nhân cùng A cổ tô vô cùng khẩn trương. Dương Lăng cười thần bí. Ăn thịt nhện nướng. Đám A cổ tô thiều chút nữa hóa đá, đã nghe nói qua thịt lợn rừng nướng, cũng nghe nói thịt chim đại bàng nướng, nhưng bọn hắn chưa từng nghe qua có ai ăn nhện nướng, trước đừng nói có thể bắt được hay không, mà con nhện cả cơ thể đều là kịch độc có thể ăn được hay không cũng là một vấn đề. Đại nhận, thịt nhện cũng có thể ăn sao? Sau một lát trần trờ, A cổ tô nhẹ nhàng nhắc nhở, hắn biết dương lăng bản lãnh thâm không lường được. Có lẽ bắt vài con nhện không phải vấn đề gì, nhưng mấy con nhện người mang kịch độc sao có thể ăn được chứ? Đương nhiên có thể ăn, nướng, hấp cách thủy các loại phương pháp. Tuyệt đối là món ăn rất ngon, tại sa mạc đế đô xa xôi thậm chí ngàn vàng cũng khó mua được. Vốn dương lăng chỉ là trêu đùa mà thôi, nhưng thấy A Cổ Tô cùng đám dã man nhân kinh hại thất sắc, quyết định nói thêm. Thấy Dương Lăng vừa nói vừa cưới thú một sừng đi nhanh về phía trước. a cổ tô không thể làm gì khác hơn là dẫn theo dã man nhân gắt gao đuổi kịp. Tới gần sơn cốc con nhện thấy một mảnh im lặng. Cũng không có đàn nhện giống như trong tưởng tượng. Không khỏi thở dài một hơi. Không ngờ, theo một tiếng hô của Dương Lăng. Đàn nhện cả to lẫn nhỏ như thủy triều lao ra. Bảo vệ đại nhân, nhanh. Nhìn đại quân nhện đông đúc. Nhìn hồng mau lang chu vương to như con ghé con, A cổ tô cảm thấy tê dại. Bá một tiếng rút ra thanh trường kiếm sắc bén, chỉ huy đông đảo dã man nhân bảo vệ xung quanh Dương Lăng. Ha ha, không cần khẩn trương, đây là đội quân nhện của ta. Dừng lại một chút, Dương Lăng nhảy xuống thú một sừng, nói tiếp, cũng là đồng bọn của các ngươi trên chiến trường, sau này các ngươi phải giao du với chúng nhiều vào đó. Con nhện là binh lính của đại nhân, nhìn lang chu vương to như con nghé con nằm ở trước mặt dương lăng, lại nhìn con nhện rải rác khắp nơi, bọn A cổ tô hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không, cả nửa ngày sau cũng không lấy lại được tinh thần. Đây là sự kinh khủng của thượng cổ triệu hồi sư, nhìn rậm dạp lang chu, A cổ tô sợ hãi không thôi, mà đám dã man nhân đi theo lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thầm kêu may mắn. may mắn là lúc trước bộ lạc không có xung đột với dương lăng nếu không cái khác không nói chỉ cần hắn chỉ huy toàn bộ đội quân này như thủy triều lao lên hậu quả đúng là không dám tưởng tượng dưới ý bảo của dương lăng lang chu vương giơ lên cái móng vuốt bao phủ đầy lông đặt lên người bọn dũng sĩ coi như là bắt chuyện để cho đám thân vệ a cổ tô ra đầu cảm thấy tê dại đồng thời bọn họ rốt cục cũng tin tưởng Đàn nhện rậm rạp trước mắt này quả thật bị Dương Lăng khống chế. Nghỉ ngơi ở trong sơn cốc hai canh giờ, Dương Lăng mang theo 30 viên tinh hạch ma thú cấp thấp cùng hơn 100 bình ma thú máu huyết trở về. Về phần thi thể của ma thú toàn bộ để lại thưởng cho đại quân con nhện. Kế tiếp, cứ cách 3 ngày, A Cổ Tô sẽ mang theo đội thân vệ đi tới lang chu cốc lấy tinh hạch ma thú cùng máu huyết. Thỉnh thoảng còn mang về một ít thịt thú rừng thơm ngon về. Bởi vì Dương Lăng không tiết lộ, nên không ai biết bọn họ đi săn ở đâu. Càng không ai biết tại sâu trong đặc lạc tư xâm lâm Dương Lăng còn có một đại quân con nhện khổng lồ. Có cuồn cuộn không ngừng tinh hạch cùng với ma thú máu huyết. Dương Lăng luyện chế đại lượng vu phù. Tốc độ tu luyện cũng càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, tác phỉ á cũng rất bận rộn. Phụ trách việc liên lạc giữa Dương Lăng cùng tinh linh bộ lạc, cùng với tham dự vào hoạt động kinh doanh của quán rượu giá lai hương, thậm chí cả thao tác của nhà sản xuất rượu. Nhưng có thể chia sẻ giúp đỡ Dương Lăng, nàng cảm giác có khổ và mệt nửa cũng đáng giá, cả ngày giống như con chim cu vô tư hạnh phúc. Ngày hôm nay, sau khi từ tinh linh bộ lạc trở lại duy sâm chấn, tác phỉ á hương phấn tìm đến Dương Lăng đang thí nghiệm uy lực của Vu phù Dương Đại Ca. Ngươi đoán ta lần này mang đến cho ngươi vật tốt gì nào Ân, thật là thơm Dẫn một đại mỹ nữ thơm ngát đến cho ta sao Dương lăng làm bộ ở bên người tác phỉ á Hít vào một hơi thật sâu Có lẽ từ nhỏ lớn lên trong xâm lâm Hơn nữa ăn các loại thực vật Trên người cô gái tinh linh đều có một mùi thơm nhàn nhạt tự nhiên Nghe Dương lăng bảo mình là cô gái xinh đẹp thơm ngát Tác phỉ á mắc cỡ đỏ bứng mặt Nhưng là trong lòng sung sướng vô cùng so với uống một ngụm mật còn ngọt ngào hơn nhiều. Dương Đại Ca, ngươi xem, đây là cái gì? Tác phỉ Á vừa nói vừa mở ra cái khăn che phía trên giỏ, vô cùng cẩn thận cầm một gốc cây giống nhỏ ra. Dương Đại Ca, đây là cây sinh mệnh Thụ miêu duy nhất trong mấy năm gần đây bộ lạc chúng ta bồi dục thành công. Ông nội nói đem tặng cho ngươi, ngươi phải chăm sóc nó thật tốt đó nha. Sau khi được Tác phỉ Á giải thích, dương lăng hiểu được cây giống này là bảo bối chân quý nhất của tinh linh bộ lạc hơn 10 năm cũng không chắc có thể bồi dục ra một gốc cây có thể từ sinh mệnh chi thủ tiến giai tới chiến tranh cổ thụ sau đó tiếp tục tiến giai tới trí tuệ cổ thụ và phong chi cổ thụ sau khi tiến hóa tới cao giai không chỉ để bảo vệ bộ lạc hơn nữa còn có thể tạo ra táng mạng chi tuyền là nguồn sức mạnh của xâm lâm tinh linh ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 54, Thông linh pháp thuật sau khi đặt sinh mệnh thụ miêu ở phía đông bắc của sân, tác phí Á nói, bình thường mà nói, chỉ cần 1000 năm sinh mệnh thụ miêu có thể tiến hóa tới trí tuệ cổ thụ, đến lúc đó mỗi ngày đều thu được vài giọt táng mạng chi tuyển. một 1000 năm, vừa nghe tác phí Á nói như vậy, Dương Lăng thiếu chút nữa ngất xỉu. 1000 năm là khái niệm thế nào? phòng chừng đợi được cây thụ miêu này cho ra táng mạng chi tuyền thì mình sớm đã biến thành đất bụi rồi ta đời này không có hy vọng có lẽ cháu bốn đời của cháu bốn đời may ra còn có hy vọng nhìn thấy nhìn cây sinh mệnh thụ miêu thấp bé dương lăng lắc đầu cười khổ bây giờ hắn rốt cuộc hiểu được táng mạng chi tuyền tại sao lại hiếm thấy đến như vậy vì sao ngay cả tinh linh bộ lạc cũng coi như mạng sống đối với người thường mà nói tối thiểu cũng phải mất một ngàn năm, đây cũng là nguyên nhân khiến cho các tinh linh bộ lạc quy mô nhỏ không có táng mạng tri tuyển. Thấy Dương Lăng lắc đầu thở dài, tác phỉ á nói tiếp, nhưng hai ngày trước, khi ông nội xem qua một cuốn sách cổ, thì phát hiện có cách rút ngắn rút ngắn. Trước mắt Dương Lăng sáng người lên, táng mạng tri tuyển có rất nhiều tác dụng, không những có thể làm cho tốc độ tu luyện nhanh hơn. Hơn nửa có thể xúc tiến ma thú tiến hóa cùng với hóa giải đà hồng hoàn của an tạp gia tộc Nếu có thể nhanh chóng thu được số lượng lớn táng mạng chi tuyền Tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt Cẩn thận quan sát tình huống bốn phía Tác phỉ á cẩn thận rực rực từ trong lòng ngực lấy ra một miếng da thu Dương lăng định thần nhìn kỹ thì thấy mặt trên là rất nhiều chữ nhỏ Mới nhìn có vẻ giống như chữ giáp cốt của Trung Quốc Nhưng nhìn kỹ lại cảm giác thấy không giống Dương đại ca Ông nội nói đây là thông linh pháp thuật mà thượng cổ mục thụ nhân tu luyện Sau khi nắm bắt được Có thể liên lạc được với tất cả thực vật Triệu hồi khô mục chiến sĩ Cũng có thể khiến cho thực vật lớn nhanh hơn Ngươi nhất định phải cất giấu cẩn thận đó Sau khi kiểm tra xung quanh không có người Tác phí á nhẫn nại và cẩn thận dạy cho Dương Lăng đọc được ngôn ngữ tinh linh trên tấm da. Căn cứ theo bản ghi chép, mục thụ nhân cùng tinh linh đều sử dụng thượng cổ tinh linh ngữ, quan hệ vô cùng mật thiết. Mặc dù đến nay người có thể biết được chữ viết tinh linh cổ còn rất ít, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Suy nghĩ một lát, Dương Lăng mặc dù trong khoảng thời gian ngắn không rõ tu luyện cụ thể như thế nào, nhưng cảm giác tự hồ đây không phải là một loại ma pháp của thế giới này, mà là một khẩu quyết tu luyện khác. Khác với vô quyết hấp thu thiên địa linh khí, mà thần bí thông linh pháp thuật chủ yếu hấp thu sinh mệnh năng lượng ẩn chứa trong cây cỏ. Nhưng có điều kỳ quái đó là quý tích vận hành năng lượng lại phần lớn là giống nhau, khác nhau rất ít tự hồ giữa cả hai có sự quan hệ nào đó. Chẳng lẽ đây là một loại vô quyết đặc biệt, Sau mấy lần mặc niệm thông linh pháp thuật Dương Lăng trong lòng vừa động Mục thụ nhân có thể triệu hồi số lượng lớn khô mục chiến sĩ Chính mình cũng có thể lấy máu thuần hóa các cây cổ thụ có linh tính Nói không chừng ở thời kỳ thượng cổ mục thụ nhân chính là vu sư Cho nên mới có nhiều chỗ giống nhau đến như vậy Chẳng lẽ chính mình trong lúc vô ý đi đến thế giới này Cũng có liên quan đến mục thụ nhân ở thời kỳ thượng cổ Dưới sự nghi ngờ Dương lăng suy nghĩ liên miên, đến khi tác phỉ á gọi vài lần mới lấy lại tinh thần. Dương lăng nghi hoặc không giải thích được, cùng lúc đó thấy hắn rất nhanh nhớ kỹ khẩu quyết. Tác phỉ á hâm mộ không thôi, ngôn ngữ tinh linh cổ vô cùng phức tạp, khó thuộc. Đừng nói là loài người mà chính là tinh linh xâm lâm bình thường cũng phải mất hơn 10 ngày mới nhớ được. Dương đại ca, ông nội nói pháp thuật này huyền ảo vô cùng, có lẽ đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Ngươi nên dành nhiều thời gian nghiên cứu, nhìn vẻ trầm ngâm của Dương Lăng, tác phỉ á có chút xấu hổ. Kỳ thật, nàng hiểu được ông nội sở dĩ đem tấm da này đưa cho Dương Lăng, ngoại trừ hy vọng hắn có thể nhanh chóng đề cao thực lực, cũng có sự ích kỷ. Trong lúc vô ý tại bên dưới tế đàn phát hiện ra pháp thuật mà mục thụ nhân tu luyện, ông nội liền tập hợp mấy trưởng lão của bộ lạc đều không thể phá giải bí mật trong tấm da, mặc dù mỗi chữ đều nhận thức biết. Nhưng khi tu luyện thì lại không có phản. Ứng gì? Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đặt hy vọng lên trên người Dương Lăng. Theo truyền thuyết thì mục Thụ nhân cùng tinh linh quan hệ vô cùng mật thiết. Cho dù Dương Lăng xem không hiểu, nhưng có lẽ gia tộc Hắc có biện pháp phá giải. Mà chỉ cần Dương Lăng đột phá, thực lực được tăng cường tin tưởng tinh linh bộ lạc cũng có thể có lợi. cái khác không nói chỉ cần hắn có thể hỗ trợ triệu tập vài tên khô mộc chiến sĩ cường hãn cũng là rất tốt hành giúp ta cảm ơn tinh linh trưởng lão nhé dương lăng cất tấm ra thú thần bí đi mặc dù tác phỉ á cố gắng che giấu nhưng hắn vẫn nhạy cảm nhận thấy bên trong còn có ẩn tình khác tuy nhiên hắn tin tưởng tinh linh trưởng lão sẽ không có ác ý nhiều nhất chỉ là hy vọng tranh thủ một chút chỗ tốt từ trong tay mình mà thôi dù sao Tại trong lòng của tinh linh trưởng lão thì sau lưng mình còn có một gia tộc thượng cổ triệu hồi sư với thế lực khổng lồ. Nếu có thể được gia tộc mình tương trở thì tinh linh bộ lạc tuyệt đối có rất nhiều chỗ tốt, hiểu lầm quá lớn. Dương Lăng hiểu được cả tinh linh, dã man nhân, giang binh và người dân bình thường trong chấn. Tại trong mắt bọn họ mình phi phú tức quý, xuất thân từ một gia tộc có thể lực khổng lồ. Tuy nhiên nếu mọi người đều cho rằng như vậy, hắn sẽ không nói thêm cái gì dù sao trước mắt xem ra sự hiểu lầm này có thể mang đến cho mình rất nhiều chỗ tốt có tiện nghi không chiếm đúng là một kẻ ngu ngốc đưa mấy quả tùng cho dương lăng ăn thấy trời không còn sớm tác phí á chào tạm biệt đêm nay quán rượu giả lai hương còn có rất nhiều chuyện phải xử lý căn cứ hiệp nghị với dương lăng mỗi một bình lãng mổ tử bán được thì tinh linh bộ lạc sẽ được một nửa lợi nhuận mấy ngày trở lại đây Cuộc sống, trang bị vũ khí của bộ lạc đều được cải thiện không ít, khiến cho ông nội vô cùng mừng rỡ. Dương đại ca, ngày mai ta trở lại thăm người. Tác phỉ á miễn cưỡng chia tay, vốn còn muốn nói thêm hai câu, nhưng nhìn nụ cười xấu xa của Dương lăng, không khỏi nhớ tới tình cảnh xấu hổ ở phòng tắm lần trước. Đôi mắt trong veo như nước trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay lại cái lưng mảnh khảnh, nhanh chân bước đi. Sau khi nhìn thấy tinh linh mỹ nữ đã đi xa Dương Lăng tiếp tục nghiên cứu số vu phụ còn lại Đến khi vào đến trong phòng thì trời đã sớm đầy sao Ban đêm rất yên tĩnh Chính khi hắn chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống tu luyện vô quyết Thì đột nhiên có một tia lục quang nhàn nhạt hấp dẫn sự chú ý của hắn Đi qua nhìn lại Hóa ra cây sinh mệnh lúc trước chỉ cao bằng cái đũa giờ đã cao đến đầu gối Tốc độ sinh trưởng rất nhanh ngoài ra thiên địa linh khí ở chung quanh thụ miêu còn nhiều hơn cả trong phòng tựa hồ thụ miêu còn có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí tốc độ sinh trưởng như tên lửa dưới sự nghi hoặc dương lăng quyết định khoanh chân ngồi ở bên cạnh sinh mệnh thụ miêu vô ý mặc niệm thông linh khẩu quyết rất nhanh đại thủ ở chung quanh tản mát ra một tia sinh mệnh năng lượng màu xanh biết sau khi hấp thu thì nó hòa chung cùng với vũ lực trong cơ thể vận chuyển theo một quý tích huyền ảo Cùng lúc đó Dưới sự kích thích của thông linh pháp thuật Các cây đại thủ chung quanh điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí Nồng đậm bên trong tụ linh trận Cứ như vậy Đại thủ hấp thu thiên địa linh khí Mà dương lăng lại hấp thu sinh mệnh năng lượng màu xanh Biết do đại thủ đưa ra Hai bên đều có lợi Từ xa nhìn lại Đại thủ trong sân không gió tự động Ngay cả dòng binh đóng trại ở bìa đặc lạp tư xâm lâm cũng cảm giác được bầu trời duy xâm tòa thành đột nhiên ngưng tụ ma lực khổng lồ. Chẳng biết qua bao lâu, dương lăng cảm giác một trận gió mát thổi qua, chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Vừa mở to mắt nhìn, chỉ thấy sinh mệnh thụ miêu không biết lúc nào đã cao tới eo mình, nhánh cây còn mọc ra một cái chùi non. Cùng lúc đó, vũ lực trong cơ thể dung hợp thêm năng lượng màu xanh biếc. Cho dù hắn nhắm lại hai mắt, hắn vẫn có thể cảm giác được gió thổi cỏ động trong phạm vi vài chục bước chân. Mỗi cây đại thụ, mỗi cái rễ cây thậm chí cả mạch tư thảo tùy ý có thể thấy được ở trong sân như hóa thành con mắt cùng xúc tu của hắn. Lúc này, nếu có người đi ngang qua, sẽ phát hiện thấy trên người dương lăng phát ra một vòng lục quang nhàn nhà. Từ xa nhìn lại, giống như một tảng đá bị bám đầy rêu. cùng với hoa cỏ cây cối trong sân dung nhập làm một thể ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương 55 lục vụ sáng sớm ngày thứ hai tác phỉ á mang theo cái bánh ngọt do tự tay mình làm ra chuẩn bị để cho dương lăng thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mình nhưng vừa vào trong sân nhìn sinh mệnh thụ miêu chỉ sau một đêm đã cao đến thắt lưng kinh ngạc nửa ngày không lấy lại được bình tĩnh dương đại ca này chuyện gì xảy ra thế này tác phỉ á không thể tin mở to đôi mắt mọng nước vì nhanh chóng có được táng mạng chi tuyền ta nghĩ được một cách làm tắt nhìn khuôn mặt trắng nón của tác phỉ á dương lăng thần bí cười cười thấy dương lăng cố ý nhìn vào bộ ngực cao cao của mình tác phỉ á mắc cỡ đỏ bừng mặt gắt giọng nhìn cái gì vậy cẩn thận con mắt của ngươi rơi ra đó nói nói mau Dùng cách gì? Bình thường sinh mệnh thụ miêu không có 1.000 năm căn bản không có cách nào trưởng thành. Tốc độ sinh trưởng có thể tưởng tượng ra. Tác phỉ Á nghĩ không ra Dương Lăng rốt cục dùng biện pháp gì có thể khiến cho tốc độ sinh trưởng của sinh mệnh thụ miêu đề cao hơn 10 lần. Cầm lấy một miếng bánh ngọt từ trong giỏ của tác phỉ Á. Dương Lăng không khách khí nuốt ngay. Tự phụ nói, ai, vì sớm có ngày thu được táng mạng chi tuyền. Đêm hôm qua ta không ngừng kéo cành cây của táng mạng thụ miêu dài ra. Bận rộn suốt một đêm, rốt cục cũng dài thêm vài lần, mệt muốn chết trực tiếp kéo cành cây dài ra. Sửng sốt trong chốc lát, nhìn dương lăng cười mập mờ xấu xa, tác phỉ á phẳn Ứng lại, tức giận đánh vào ngực hắn mấy cái, nói mau, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nếu còn không nói. Ta sẽ bỏ đi đấy. Tác phỉ á làm bộ bỏ đi. Quả nhiên Dương Lăng nhanh chóng nắm lấy tay phải của nàng. Nhưng để cho nàng bất ngờ. Dương Lăng còn thừa dịp hôn nhẹ nhàng lên tay của nàng. Cái cảm giác gai gai như điện giật nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Nhất thời cả người mềm nhũn ra. Tác phỉ á. Ngươi có phát hiện thấy thiên địa linh khí trong sân rất dày đặc hay không? Ngay khi tác phỉ á cả mặt đỏ bừng. Tim nhảy loạn lên. Dương Lăng lại đề cập đến chính sự, mê hoặc giận dữ liếc Dương Lăng một cái, tác phỉ á hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nói, ta không biết thiên địa linh khí là cái gì, nhưng ma lực ở nơi này rõ ràng mạnh hơn bên ngoài vài lần. Chẳng lẽ, ma lực chung quanh càng mạnh, tốc độ sinh trưởng của sinh mệnh thụ miêu lại càng nhanh, vừa nói được một nửa, tác phỉ á đột nhiên trong lòng vừa động, ma lực bên trong sân dày đặc. Nhất là ban đêm, dày đến mức giống như một tầng xương trắng. Nếu tu luyện trong viện tốc độ nhanh hơn, có lẽ cũng có thể xúc tiến tốc độ sinh trưởng của sinh mệnh thụ miêu. Uống nước suối ngọt mát mà tác phỉ á mang từ tinh linh bộ lạc đến. Dương Lăng nói, đúng, nếu ta đoán không sai, đúng là do thiên địa linh khí nồng đậm. Hoặc là nói là ma lực đẩy mạnh sinh mệnh thủ miêu sinh trưởng. Tốt, thật tốt quá ta phải nhanh chóng trở về nói cho ông nội thông báo cho các tinh linh bộ lạc khác được rồi dương đại ca vậy thông linh pháp thuật có tiến triển hay không tác phỉ á kích động không thôi nếu có thể khiến cho sinh mệnh thụ miêu sinh trưởng nhanh hpn tinh linh có thể sớm ngày thu được táng mạng chi tuyền để cao thực lực của bộ lạc sau một lát trầm ngâm dương lăng nói cho tác phỉ á biết phát hiện của mình Nhưng vô cùng kỳ quái chính là tác phỉ Á dù cố gắng đến thế nào, đại thủ chung quanh cũng không hề có động tĩnh. Ngược lại, Dương Lăng chỉ cần khoanh chân ngồi xuống mặc niệm thông linh khẩu quyết thì chung quanh sẽ tản mát ra một vòng sinh mệnh năng lượng màu xanh lục nhợt nhạt Kỳ quái, vấn đề này là như thế nào? Tác phỉ Á lo lắng đến độ đi lại vòng quanh mà Dương Lăng cũng nghĩ không rõ chuyện gì xảy ra. Cùng một địa phương... Cùng một khẩu quyết, mặc kệ tác phỉ á cố gắng như thế nào, đại thủ chung quanh đều vẫn yên tĩnh. Dương đại ca, nếu không ngươi cùng với ta trở về tinh linh bộ lạc tìm ông nội nhìn xem thế nào, thử lại vô số lần, tác phỉ á đầu đầy mồ hôi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha. Sau một lát trầm tư, Dương lăng nói, tác phỉ á, có lẽ cái sân này của ta có điểm cổ quái. Như vậy đi, chúng ta chia làm hai đường, ngươi trơ về tìm ông nội của ngươi thử xem, ta quyết định vào trong đặc lạp tư xâm lâm xem có hiệu quả hay không. Suy nghĩ trăm lần không giải thích được, Dương Lăng đoán rằng có lẽ do tụ linh trận bên trong sân ảnh hưởng, vì xác nhận, hắn quyết định vào đặc lạp tư xâm lâm với thiên địa linh khí nồng hậu nhìn thử xem, việc này không nên chậm trễ, hai người miễn cưỡng chia tay, chia làm hai đường. Tác phí Á cưới trên con sư thứ mà Dương Lăng thuần hóa nhanh chóng chạy về tinh linh bộ lạc, còn Dương Lăng trực tiếp chạy vào đặc Lạp tư xâm lâm, trải qua nhiều ngày tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, cùng với ánh sáng bảy màu do ma thú tinh hạch tản mát ra. Dương Lăng cảm giác tu vi tăng nhanh, tốc độ và lực lượng cùng theo đó tăng lên rất nhiều, từ một thân cây nhảy đến một thân cây khác, giống như đằng vân giá vộ. Trong lúc vô ý càng ngày càng xa bìa rừng, mặc dù cưới thú một sừng thì tốc độ sẽ nhanh hơn, nhưng Dương Lăng không muốn bỏ qua cơ hội tu luyện. Sau khi chạy thoát từ trong tay thiên bảng sát thủ, hắn hiểu được chỉ có tăng mạnh năng lực của bản thân mới là vương đạo. Nếu không cho dù ma thú của mình có nhiều hơn nữa, thực lực có mạnh hơn, sợ rằng không kịp gọi ra trợ chiến thì mình đã chết. Đặc lập Tư xâm lâm vào buổi sáng sớm được bao phủ bởi một tầng sương mù thời gian dài không tiêu tan. Sau lần bị nữ thích khách cổ Lan Đan Na đánh lén, Dương Lăng không dám khinh thường đại ý, gọi tất cả hơn 2.000 con giác phong thú ra chia làm năm đội. Ngoài một đội ở bên cạnh bảo vệ, bốn đội còn lại tuần tra cảnh giới trong phạm vi 200 bước. Không bỏ qua tiếng động nào dù nhỏ nhất. Mấy canh giờ sau, Dương lăng đi tới một cái hồ nhỏ không có người qua lại chung quanh rất nhiều cổ thụ Ngưng tụ thiên địa linh khí khổng lồ Vì đảm bảo an toàn Hắn tại bên cạnh một gốc đại thụ cao lớn Bố trí một mê tung trận đơn giản Gọi ra tất cả tà nhãn Khô mục chiến sĩ cùng với thú một sừng Chỉ huy ma thú đại quân lập tốt trận hình Cẩn thận đề phòng Để tránh cho trong lúc tu luyện Không có con ma thú nào đột nhiên lao ra Xác định không có con ma thú cao cấp nào ở gần đó, mới ngồi xếp bằng trên ngọn cây. Mặc dù càng ở sâu trong dương lăng thiên địa linh khí càng dày đặc, hơn nữa thực lực của mình đã khác rất nhiều so với trước kia, nhưng dương lăng vẫn không muốn mạo hiểm tiến vào. Vô luận là cảnh báo của tinh linh trưởng lão hay là dựa vào trí nhớ của thú một sừng, ở sâu bên trong xâm lâm đều có rất nhiều ma thú kinh khủng trước khi tiến dai tới địa vu. Hắn không muốn hành động lỗ mãng, thiên địa linh khí ở xung quanh rất tuyệt vời, mặc dù vẫn còn kém tiểu viện được bao phủ bởi tụ linh trận trong duy sâm tòa thánh, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều các chỗ khác của duy sâm trấn. Chỉ mới niệm một lần thông linh khẩu quyết, dương lăng cảm giác được cây cối chung quanh tản mát ra phô thiên cái địa sinh mệnh năng lượng, hấp thụ vào trong cơ thể liền cùng với vũ lực màu máu đỏ trộn lẫn với nhau. vận chuyển theo một quý tích huyền ảo bên trong sân chỉ có vài cây đại thụ đã tản mát ra đại lượng sinh mệnh năng lượng ở trong đặc lạp tư xâm lâm con người thưa thớt cái này còn phải nói cảm nhận được sinh mệnh năng lượng càng ngày càng dư thừa dương lăng đối với việc tu luyện kế tiếp rất chờ mong Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn còn không rõ năng lượng màu xanh này có đặc điểm gì, nhưng hắn hiểu được hấp thu lượng lớn loại năng lượng này tuyệt đối có lợi không thể tưởng tượng. Dưới sự kích thích của thông linh pháp thuật, lấy dương lăng làm trung tâm, các cây cối to nhỏ ở xung quanh vừa điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, vừa tản mát ra sinh mệnh năng lượng. Ngay cả cây thấp trên mặt đất cùng với mạch tư thảo thấy ở khắp nơi cũng không ngoại lệ, đều tản mát ra một tia lục khí nhàn nhà. Từ từ, sinh mệnh năng lượng hình thành một tầng sương mù màu xanh lục, càng ngày càng đậm, bao phủ lấy cả người dương lăng. Nếu dương lăng mở to mắt hắn sẽ thấy đại thủ chung quanh xuất hiện thêm một trồi nụ màu xanh lục, ngay cả mạch tư thảo có khắp nơi trên mặt đất cũng từ từ dài ra. Dậm rạp rác phong thú lại tiến dai, màu da một chút một chút chuyển sang màu lục, tất cả đều tiến hóa ra cánh ở góc. Về phần 100 con may mắn, mặc dù không có đột phá tới cấp 4, nhưng rác rực trên lưng càng thêm chắc chắn. Chạy nhanh hết tốc độ, tốc độ tuyệt đối không giống trước kia chút nào. Cùng lúc đó, tà nhãn cũng xuất hiện thay đổi. Hai cái xúc tu ở hai bên cũng một chút, một chút biến thô, con mắt duy nhất lúc đỏ. Lúc lục, quỷ dị đổi tới đổi lui, từng ngụm từng ngụm nuốt chừng năng lượng màu xanh biếc, nồng đậm. Giác phong thú cùng tà nhãn thủ ích thấy rõ, nhưng nếu so sánh với khô mộc chiến sĩ thân cao hơn 10 thước đúng là tiểu vô kiến đại vu Chỉ thấy sau khi chúng nó hấp thu đại lượng thiên địa linh khí và sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc, thân thể không ngừng phồng lên, co rút lại, sau đó lại phồng lên, co rút lại, từ từ, bà ai Đầu gối, cùng tất cả các đốt ngón tay, các bộ vỉ đều xuất hiện một cây đinh thô to bén nhọn, toàn thân bao trùm bởi một tầng thủ giáp. Vì sáng nay mạng lách quá ta chỉ put được có 3C mong mọi người thông cảm giờ ta đưa nốt 2C cho đủ kế hoạch 5C một ngày. 2, 2, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 56, ma thú hỗn chiến chẳng biết từ lúc nào. Lấy dương lăng làm trung tâm Trong phạm vi một dạng hình thành một tầng lục vụ Càng gần dương lăng thì lục vụ càng dày đặc Không lâu sau Một ít giả thú trong lúc vô ý phát hiện vết thương Chỉ cần tiếp xúc tới lục vụ sẽ tự động cầm máu Vì vậy Theo bản năng đi về phía địa phương sương mù dày đặc Từ từ Ma thú cùng giả thú chạy tới càng ngày càng nhiều Đều há rộng miệng nuốt chừng làn lục vụ hiếm thấy vào Vừa mới bắt đầu Vì tận dụng thời gian nuốt chửng lục vụ, lũ giá thủ còn chung sống trong hòa bình, nhưng khi mãng xà, chuột rừng, vân báo, xong đầu lộc các con thiên địch đều nước giếng phạm nước sông. Nhưng sau khi một đám đông phong lang đến nơi, chẳng diện bắt đầu trở lên hỗn loạn, cũng giống như tà nhãn và giác phong thù, phong lang cũng là ma thú sống theo bảy đàn, thường thường vừa xuất hiện là mấy trăm con, mặc dù đều là ma thú cấp thấp. nhưng năng lực công kích đơn độc hay là năng lực phòng ngự đều mạnh hơn tà nhãn, không chỉ có tốc độ nhanh chóng, hơn nữa trời sinh có ma pháp phong hệ, mắt thấy bị đông đảo giá thú cản đường, con sói đầu đàn chu lên một tiếng ngao, dẫn theo hơn 500 con phong lang từ từ chạy chung quanh, vừa chạy chậm vừa không ngừng chu lên. Những con giả thú kinh nghiệm đều biết đây là dấu hiệu trước khi bầy sới tấn công, tác dụng chủ yếu là uy hiếp và cảnh báo. Sau một lát trù trừ, mắt thấy bầy sói càng ngày càng gần, một ít đơn độc ma thú cấp thấp như song đầu lộc, linh dương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phải rời đi. Lục vụ mặc dù đối với thân thể có lợi rất lớn, nhưng mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Chỉ có một chút ma thú cường hãn hoặc cũng là ma thú quần cư, dựa vào số lượng đông đảo, không bỏ được chỗ này mà rời đi. Ngao mắt thấy còn rất nhiều giá thú cản trở đường đi. sói đầu đàn rốt cục không nhịn được. Một tiếng chu dài, dẫn hơn 500 con phong lang nhanh như tia chớp lao lên hướng một đám tiễn chư, vây chặt lại. Tiễn chư mặc dù không phải ma thù, nhưng hàm răng sắc bén, lúc không còn đường chạy trốn thậm chí có thể đem đám lông cứng rắn trên người giống như tên bắn ra ngoài. Hơn nửa số lượng khổng lồ, thực lực không phải chuyện đùa. Nếu không phải tiễn chư là giá thù yếu nhất ở đây... Con sói đầu đàn cũng không muốn cùng chúng nó cứng đối cứng. Quả nhiên, thấy bảy sói hung ác lao tới, đàn tiễn chư không cam lòng yếu thế. Nhanh chóng lập thành một trận hình phòng ngự hình tròn. Theo con đầu đàn chu lên một tiếng dài, trực tiếp bắn lông trên người ra ngoài. Siêu, siêu, siêu, một trận tiếng xé gió chói tai qua đi. Tiễn vũ dày đặc đem hơn 10 con phong lang biến thành con nhím. Nhưng theo khoảng cách càng lúc càng gần, bắt đầu đến phiên đàn phong lang phát uy. Cái miệng lớn đầy răng sắc bén, phun ra từng đạo phong nhận sắc bén, đem đàn tiễn chư giết không lập thành đội hình được. Mắt thấy công kích từ xa không phải đối thủ, con đầu đàn tiễn chư to như con ghé con giống to một tiếng, mang theo hơn 10 con tiễn chư cường tráng lao ra. Hy vọng có thể làm loạn trận hình của bầy sói, nhưng kết quả đúng là phí công vô ích. không đợi chúng nó tiến sát vào người, đã bị phong nhận liên miên không dứt chém bị thương. Ngay sau đó, con sói đầu đàn dẫn theo một đám phong lang hung ác lao lên, trong nháy mắt cắn xé các con tiễn chư lao tới thành mảnh nhỏ. Mắt thấy không phải đối thủ, đàn tiễn chư không thể làm gì khác hơn là phải lẫn tránh bỏ chạy, mà phong lang cũng không có giống như các đợt đi săn bình thường truy đuổi không tha. Vì chiếm cứ địa phương lục vụ càng dày đặc, Liền bắt đầu hướng về phía một đám kim tuyến mãng xà cách dương lăng không xa tấn công. Kim tuyến mãng xà to lớn, con dài nhất cũng dài chừng 20 thước. Thân thể là màu đen trắng đan xen, trên lưng có một một vệt màu vàng. Không chỉ sức mạnh vô hạn, hơn nữa cả người mang kịch độc. Con mồi mà chúng độc thì trong nháy mắt toàn thân đen thui, không có cách nào hô hấp. Dưới sự liều chết phản kích của hơn 300 con kim tuyến mãng xà. Mặc dù số lượng hơn gần một nửa. Nhưng phong lang trong khoảng thời gian ngắn cũng không chiếm được tiện nghi. Tránh được răng nanh độc của đối phương thì lại bị cái đuôi rắn mạnh mẽ đánh chúng bay ra ngoài. Hai bên giết được số lượng tương đương. Khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, ma thú còn lại cũng bắt đầu đục nước béo cò, Dụng tất cả phương pháp lao tới. Khác với bình thường... Dưới sự bao phủ của lục vụ, nếu không phải một kích trí mạng, vết thương sẽ từ từ tự động cầm máu, thậm chí không lâu liền khôi phục nguyên khí. Cho nên có một ít ma thú can đảm không sợ hãi, đều hướng về tên cản đường phát động công kích. Từ từ, chẳng diện càng ngày càng loạn. Ma thú chém giết dung trời, dương lăng từ từ phục hồi lại tinh thần, vừa mở to mắt ra nhìn, thấy chung quanh máu chảy thành sông. Vô số ma thú điên cuồng ngươi tranh ta đoạt, không khỏi lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên ngọn cây ngã xuống. Ma thú đại hỗn chiến, nhìn đông đảo ma thú bên ngoài mê tung trận, nhìn chúng điên cuồng giết chóc, dương lăng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại Sau nửa ngào lãnh nhãn bàng quan, thấy rất nhiều ma thú thực lực bạc nhược tránh ở xa xa mở rộng miệng nuốt chừng lực vụ. Lúc này mới đại khái hiểu được nguyên nhân đông đảo ma thú đại khai sát giới. Ngay khi Dương Lăng ngồi xem hảo hí, ma thú loạn thành một mảnh đột nhiên ở chân trời bay tới một đám mây đen, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã tới khoảng không phía trên làn lục vụ.